Xin chào quý khán giả thân mến của kênh T là Người Kể chuyện Và trong video này xin mời quý vị và các bạn Cùng tiếp tục đến với tập 118 của câu chuyện Chiến Đông Vô Song Qua sự diễn đọc của Thu Liêu Quý vị like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Và đồng thời cũng chia sẻ kênh đến quý vị bạn bè cùng nghe chuyện Để tiếp thêm động lực cho Thu Liêu nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây chúng ta cùng đến luôn với tập 118 này nhé nhiều người có mặt tại hiện trường nghe được lời của cơ thiếu hảo sắc mặt liền thay đổi, đặc biệt chính là tống duy đình sắc mặt tái nhợt. xét cho cùng thì cơ thiếu hảo chính là thiếu gia của gia đình số 1 ở trung quốc, thân phận hiện hết thủ đoạn thông thiên. anh ta muốn tối nay ai chết người đó sẽ không giống nổi đến sáng mai. trần ninh chính là người duy nhất vẫn ngồi ở trên ghế vẻ mặt lạnh lùng nhìn tới cơ thiếu hảo nhạt nhạt liền đói. Khương gia không có chuyện gì Thì tự tìm chuyện Cơ gia các người cũng muốn dính tới Gáo nước bẩn này sao Cơ thiếu ảo chế nhạo nên nói Khương gia là dòng dõi của Diệm Đế Cơ gia của chúng tôi chính là dòng dõi của Hoàng Đế Chúng tôi chính là thế gian ngàn đời Không no dài mạnh Có phúc cùng hưởng Có họa cùng chịu Anh đã giết Khương Đảo Đánh gãy cánh tay của Khương Thiên Kiều Chuyện này tôi đương nhiên phải động đến rồi Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được Tổng sinh đình nhìn không được liền bảo vệ tới Trần đình Tức giận liền nói Rõ ràng là Khương Đào và Khương Thiên Kiều Gây rắc rối trước Tôi không cho phép các anh làm hại chồng tôi Tốt hơn hết Các anh nên hãy giải đi ngay bây giờ Nếu không tôi sẽ gọi báo cảnh sát đó Cơ thiếu họ cùng với cả Khương Thiên Kiều Và những người khác Không thể không bật cười khi nghe tới điều này Khương Thiên Kiều chế nhạo Tổng tiểu thư Cô chẳng lẽ không biết nai nịch và thực lực Của cơ gia và khương gia chúng tôi sao Tối nay cờ gia thiếu ở đây, đừng nói tới cảnh sát thành phố Trung Hải. Cho dù có là lãnh đạo Trung Hải đến, cờ thiếu của chúng tôi bảo anh ta quỳ xuống, anh ta cũng không dám đứng đâu. Cho dù có là thống đốc tỉnh Giang Nam ở đây, thì cũng phải nể phép với cờ gia của chúng tôi thôi. Tổng sinh đình tái mặt khi nghe vậy, cô đương nhiên đã từng nghe nói đến thực lực của những hoàng tộc này. Những hoàng tộc này có địa vị trọng yếu về cả quân sự lẫn chính trị, cô chỉ là một thương nhân. Từ xa xưa đã có câu nói rằng doanh nhân không chống lại được quan chứng, cái gọi là phá gia, quan phá cửa. Cho dù có là giàu đến đâu, thì một quan tòa nhỏ nhỏ cũng có thể phá nhà của bạn, một quận trưởng cũng có thể phá hủy được bạn. Đây chính là lý do, vì sao, tại sao, người dân không chống lại quan chứng. Tống Sính Đình nhìn tới hai vị thiếu gia từ ở đệ nhất Vương gia và cả nhị gia ở trước mặt, trong lòng bất giác có một cảm giác vô lực. Trước mặt những vị hoàng tử quyền lực hàng đầu này, cô dường như chính là một con cá nằm ở trên thẫn, chỉ có thể nằm thịt mà lại không thể chống cự được một chút nào. Cờ Thiếu Hạo nhìn tới Tống Sính Đình, vừa nhìn bộ dáng tốt của Tống Sính Đình, anh ta cười nói: "Có điều, Tống tiểu thư là một người phụ nữ xinh đẹp." cô cũng đã coi khương đào chính là mình hơn còn là muốn trôn cùng với khương đào quá tệ cho một người đẹp như thế này rồi cô yên tâm đi sau khi trận đình chế tôi sẽ nói qua với cả khương gia từ nay, cô sẽ là người phụ nữ của tôi người nhà của khương gia sẽ không dám động đến một sợi tóc của cô tống sĩ đình lạnh lùng liền nói vô sĩ tôi cùng với cả chồng quen biết và yêu nhau dù núi không có góc cạnh biển khô mùa hạ mưa tuyết Thiên hạ hòa hợp, tôi sẽ không có cách biệt trọng thôi. Các bậc gia trưởng nghĩ rằng hai vợ chồng của Trần Ninh và Tống Sinh Đình sẽ là bài riêng. Không ngờ rằng Tống Sinh Đình đã kiên quyết từ chối cái cảnh ô liu mà cơ thiếu đã ném ra. Không thể muốn cái sự phù phiếm của gia đình hoàng gia đầu tiên của Trung Quốc, mà lại quyết tâm cùng hội cùng tuyển với Trần Ninh chia sẻ nỗi đau khổ. Các bậc gia trưởng ở xung quanh không khỏi xúc động Đến ngay cả vừa mới nói rằng ái mộ Tống Dinh Đình, Khưu Phú Hồng, người nói rằng anh ấy ngưỡng mộ Tống Dinh Đình và muốn theo đuổi Tống Dinh Đình lúc nãy, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ và nhận ra rằng suy nghĩ trước đây của anh ta chính là mơ tưởng. Trần Ninh đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tống Dinh Đình. Anh dịu dàng nhìn tới Tống Dinh Đình nhẹ nhàng để nói, Bà xã, em đừng có đòi nắng, ở trên đời này không ai có thể chia cắt được chúng ta đâu. Cơ ra và cả khương gia trong mắt anh cũng chẳng là cái gì cả tông chính đình mở to mắt khi nghe thấy cái câu này của ông xã, nhẹ nói ông xã à trần linh quay đầu lại nhìn về phía của cơ thiếu hảo và khương thiên kiều lạnh lùng để nói hai người của các anh làm cho vợ tôi sợ rồi quỳ xuống nhận nói với vợ tôi cái gì bảo là để cho cơ thiếu hảo và cả khương thiên kiều quỳ xuống nhận sai lầm của họ sao một nhóm phụ huynh có mặt tại hiện trường vô cùng sửng sốt khương thiên kiều và số người của anh ta cũng đã choáng váng Cơ thiếu hảo và nhóm người của anh đi theo cũng đều nhìn trắng vắng, không có hợp ný. Khuôn mặt tuấn tú của cơ thiếu hảo thoáng qua một chút thần sắc ảm đạm, Anh ta chẳng rãi liền nói, xem ra thì anh thật sự chưa thấy quan tài chơi đồn nệ rồi. Tứ đại giai không, tiến anh ta một đoạn đi. Tứ đại giai không là bốn người mạnh nhất trong số những người đàn ông cơ thiên hảo mang đến. Phân biệt chính là đạo không, thiên không, địa không và nhân không. Tứ đại dai không là sinh bốn Nhìn không khác nhau là mấy Mỗi người mặt đều chính là mẫu thịt hung thần ác sát Bốn anh em đồng thanh niền đáp Dạ thưa thiếu chủ Giọng nói vừa thoát ra Đạo không trong bốn anh em đã lao vào Trần Ninh Như một con đại bắc Đấm vào mặt của Trần Ninh Muốn đấm vào đầu của Trần Ninh một đấm Trần Ninh hở nảnh một tiếng Sau đó giơ tay vùng tới một quả đấm Bộp một tiếng Hai nắm đấm giao nhau Rắc rắc cùng với cả tiếng gãy xương nhẹ, các xương cánh tay của đảo không đều là vỡ vụn, toàn bộ cánh tay đã bị xoắn thành tầng không. anh ta hét lên và bay ngược ra ngoài. gần như cùng với cả lúc đó, ba anh em khác cũng đã liền lên hợp lực để bao vây lấy Trần Ninh. Bụp bụp, ba tiếng vàng lên, Trần Ninh nhấc chân liền đá ra. xe đánh, cả ba anh em đều bị Trần Ninh đá vào ngực, máu phun ra, nặng nề ngã xuống dưới đất bốn anh em tứ đại gia không chỉ trong nháy mắt đều đã bị Trần Ninh đánh thành phế và rồi. các bậc phụ huynh có mặt tại hiện trường đều chết nặng Khương Thiên Kiều và một số người của anh ta thì có ánh mắt kinh hãi nghĩ đến nỗi sợ hãi bị Trần Ninh thống trị Cơ thiếu hào khẽ cau mày nhàn nhạt liền nói với cả đám người còn lại các ngươi cũng lên đi giết hơn một chục thuộc hạ tại ở hiện trường Giống như là một bầy giói lao về phía của Trần Ninh với khí thế giết người. Trần Ninh hừ lại một tiếng, sau đó quét sạch đĩa hạt dưa ở trên bàn, vô số hạt dưa giống như là hoa lê mưa xối xả bắn vào đám thuộc hạ của Cờ Tiểu Hạo. Bụp bụp những tiếng vang lên, hạt dưa giống như là đạn nổ dày đặc trực tiếp đánh vào thuộc hạ của Cờ Tiểu Hạo, toàn bộ đều ngã xuống đất rồi gào thét. Cờ Tiểu Hạo nhìn thấy cảnh này với ánh mắt lạnh lùng hơn liền nói: "Chẳng trách anh lại ngông cuồng đến vậy." thật lực mạnh hơn tôi tưởng, tôi sẽ đích thân dạy cho anh. Anh ta nói xong liền bước về phía của Trần Ninh. Anh ta cực nhanh, bóng dáng như là biến mất ở trong không khí mỏng phẩy, giây tiếp theo liền đã xuất hiện trước mặt của Trần Ninh, làm xuống cho tôi. Cơ Tiểu Hạo nói, tay phải của anh ta như là một con dao, cắt mạnh vào cổ của Trần Ninh. Anh ta học võ cổ từ khi còn nhỏ, con dao cầm tay này có thể chặt cây bằng cả một cái bát sành và chặt đầu của Trần Ninh. Như vậy Thì quá là đủ rồi Khi anh ta dùng tay chặt con dao tới Dường như anh ta đã nhìn thấy Đầu của Trần Ninh ở một nơi khác Với cả máu me bắn tung thuế Ở khắp nơi Khóe miệng của anh ta không khỏi hơi nhếch lên Lộ ra một nụ cười đắc thắng Tuy nhiên trước khi anh ta xuống tay Trần Ninh cũng đã giơ tay lên Dễ dàng nắm lấy được cánh tay Và bắt lấy con dao sắc bén Ở trên tay anh ta Cái gì? Trần Ninh bắt được nó Bởi vì Trần Ninh với cả một kẻ giết người Cơ thiếu hảo không khỏi trợn to hai mắt, quái miệng cũng khẽ mở, ở trên mặt nổ ra một kẻ vẻ kinh ngạc. Trần Ninh tức giận, vì anh chàng này làm vợ mình sợ hãi, khiến vợ của anh ta tái mặt. Lúc này anh không cần trần trừ, mà đã bấu chặt lấy cổ tay của cơ thiếu hảo. a một tiếng, cơ thiếu hảo không thể không hét lên. Bộp một tiếng, ngay khi tiếng hét của anh ta vang lên, Trần Ninh tát anh ta một cái, tiếng hét đột ngột rừng này. Khương Thiên Kiều kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. Ngay cả cơ thiếu cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh Bây giờ anh ta hối hận vì điều đó Nẽ ra anh ta nên nhắc nhở cơ thiếu Hãy mang thêm nhiều cao thủ tới Đúng lúc này Điền trừ và Bát hộ về Lại từ ở bên ngoài đi đến Trần Ninh ảnh đồng nhìn tới Khương Tiên Kiều Phôn dĩ là ta anh về để báo với người của Khương Sa Tới để xin đổi Vậy mà anh không chịu đi Vậy anh và cơ thiếu hảo ở lại đi Trần Ninh nói xong Ra lệnh cho Điền trừ Bác hai tên này lại Thông báo cho trưởng bối hai nhà của cơ gia và cả khương gia đến để tạ tội xin lỗi. Điên trừ chầm giọng đi nói, tuân lệnh. Thủ đô, bia thự khương gia, cơ thái cổng đến. Theo tiếng hét của người các cửa, tộc trưởng đương thời cao lớn của cơ gia, cơ thường, đã là hơn 60 tuổi, bước vào khương gia với cả một số lượng lớn tùy tụng. Khương Bình, trưởng não của khương gia, đã dẫn đầu một nhóm thành viên quan trọng của Khương gia chào đó là bên ngoài đại sảnh tự lâu. Khương Bình nhìn thấy cơ thường, đã nhanh chóng dẫn đầu đoàn người đến chào hỏi và nói một cách kính trọng. Cơ lão tiền sinh đến rồi. Cơ thường gật đầu, phát sinh ra chút chuyện, tôi không thể không đích thân đến bàn bạc với cả anh Khương. Khương Bình đương nhiên biết rằng cơ thường tới đây là vì hai vị tiểu bối, cơ thiếu Hạo cùng với cả Khương Thiên Kiều, đưa tay ra để hỏi. Lão cơ, Mời vào bên trong ngồi nói chuyện. Rất nhanh, Cơ Thường đã đến phòng khách trắng nhẹ với cả Khương Bình cùng liền ngồi xuống. Sau khi đại người hầu đưa trà thơm, Cơ Thường nói thẳng: "Lão Khương à, chúng ta là bạn hàng ngàn năm rồi, tôi cũng không cần vòng vo với ông. Tôi tới đây lần này là vì cháu trai Cơ Thiếu Hạo của ta. Tôi vừa được biết rằng hai đứa, Thiếu Hạo cùng với cả Thiên Kiều của Khương gia nhà ông cũng đã bị một tên là Trần Ninh ở Trung Hải bắt giữ rồi. Trần Ninh còn to gan, sai người thông báo cho cơ sở chúng tôi muốn đến Trung Hải nhận người. Còn đích thân xin lỗi anh ta, thật sự chính là quá đáng mà. Khương Minh cười khổ liền nói, tôi cũng vừa mới nhận được tin, nhắn của Trần Ninh gửi tới, còn nói rằng tiểu Bối đã sai đầm, trường bối phải đến xin lỗi rồi nhận người. Cơ Thường mặt đầy tức giận, mấy chục năm này chưa từng có ai to gan vô lễ với ông ta. To Gan dám xúc phạm Cơ Gia nhiều tới như vậy. Ông ta nói với cả vẻ mặt sát đá, chuyện này số cục đã như thế nào đây? Khương Gia có quan hệ mật thiết với Cơ Gia, làm đó Diêm Đế bị Hoàng Đế đánh bại trở thành con thứ ở trong vạn năm, vẫn là luôn trung thành với cả Hoàng Đế. Khương Gia chính là họ rể của Diêm Đế. Cũng là tôn trọng cơ gia, là hậu dễ của hoàng đế, luôn hướng tới người cứng đầu là cơ gia. Lúc này, Khương Bình cũng không giấu giếm, trực tiếp giải thích ân oán giữa Khương gia và cả Trần Ninh. Cuối cùng, ông ta nên nói, có lẽ thiếu hạo biết Thiên Kiều sẽ xử lý Trần Ninh, muốn giúp Thiên Kiều. Không ngờ rằng đến anh ta cũng bị bắt, cả hai đều đã bị Trần Ninh bắt giữ rồi. Sau khi tìm ra lý do, cơ thường đã rất sốc và tức giận ông ta liền hỏi vậy thì rốt cuộc Trần Ninh có lai lịch gì? Tại sao lại kêu ngạo tới như vậy? Ngay cả cơ gia của chúng tôi và khương gia của anh cũng dám dám sửa, lại còn dám yêu cầu tôi cùng anh đến để xin nói. Khương Bình cho biết Trần Ninh đến từ ở Trần gia ở Kỵ Châu. Cha của cậu ta Trần Hồng vốn là một doanh nhân có tiếng ở miền Bắc. Sau khi cha mất cậu ta tiếp quản Trần gia và tích hợp Trần gia với cả công ty vợ của cậu ta thành một công ty sản phẩm hàng đầu hiện nay là tập đoàn Ninh Đại. Trần Ninh cùng với cả vợ là Tống Diễm Đình hiện cũng được coi chính là một con rồng của ngành sản phẩm Trung Quốc. Cơ thường liền chế nhạo khi nghe những cờ nói, nghe tới cả nửa ngày hóa ra chỉ là một doanh nhân với cả vài đô la nhỏ lẻ. Tôi còn tưởng rằng có gì khi cầm nắm cờ. Khương Bình cười liền nói bài vậy, với địa vị thân phận của tôi và Lão Cơ, không thể đích thân đến Trung Hải nhận người được, huống chi là xin lỗi Trần Ninh đây. Nhưng mà hậu bối của hai gia tộc chúng ta cũng phải được cứu. Lão Cơ, anh có phương pháp gì không? Cơ thường nói một cách ngạo mạn. Một tên nhóc con có ít tiền đã tưởng rằng mình rất lợi hại. Tùy tiện phái mấy người đi đem cả hai hậu bối đón về đây, thuận tiện cũng nghiêm trị Trần Ninh là được rồi. Khương Bình liền nói, Lão Cơ, Thiên Kiều và Thiên Hạo đã không thể xử lý được Trần Ninh. Thực lực của Trần Ninh có thể không đơn giản như vậy. Anh thấy bây giờ phải phải ai đi cứu hai đứa đó thì được đây. Cơ thường nhìn tới nhóm người có năng lực ở phía sau nhàn nhạt liền nói: Ai muốn đi một chuyến tới Trung hải? Thủ lĩnh thế hệ mới của Cơ gia cũng là cháu trưởng của Cơ gia. Cơ thiếu điện ra mặt. Cơ thiếu điện liền hỏi: Ông ơi, cháu thân là cháu trưởng của Cơ gia. Đợt này em họ bị bắn. Cơ gia bị xỉ nhục, cháu là nên đứng lên để bảo vệ phẩm giá của cơ gia. Cháu nguyện ý đi Trung Hải, giải cứu em họ và cả thiên kiều trừng phản nghiêm trị Trần Ninh. Cơ thường nhìn về phía cháu trai cả, cười niềm nói. Thiếu điển à, cháu đi Trung Hải, muốn điều đi bao nhiêu cao thủ của gia tộc, cháu cứ báo lên danh sách, ông đều đáp ứng cho cháu. Cơ thiếu điển cười niềm nói, hạ tấn phải nhiều cao thủ như vậy cháu chỉ cần mang theo một mình trọng nâu là được rồi. Trọng nâu? Khi mọi người nghe đến tên thì nét mặt của bọn họ có chút thay đổi. Những năm gần đây, nếu như nói rằng ở Hoa Hạ ai là người lợi hại nhất, cơ bản mọi người đều cho rằng là thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần của Hoa Hạ là lợi hại nhất, bởi vì chiến thần Hoa Hạ không chỉ là đánh đạo quân liên kiếp đánh bại được kẻ thù xâm lược của phương Bắc, mà còn một tay đập tan quân chủ liên minh của 18 nước ở của địch giết chết kẻ địch máu chảy thành sông xác chết đồng như núi tên tuổi của chiến thần Ha hạ, chiến động thiên hạ khiến cho mọi kẻ thù mang tiếng cũng phải nản lòng không có dám xúc phạm đến Trung Quốc thông chế của Phương Băng chỉ đơn giản là một vị thần chiến tranh một biểu tượng của sự bất khả chiến bại là niềm tin của kẻ sĩ nhưng mà nếu như là mười năm trước nếu như hỏi ai là người lại hại nhân thì có một người chắc chắn sẽ xuất hiện trong danh sách những người mạnh nhất. Đó chính là quỷ vương bất bại Trọng Lâu. Trọng Lâu là một quỷ vương nổi tiếng. Hồi đó, hắn đã tung hành khắp thế giới, thách thức vô số cao thủ của gia tộc, giết chết vô số cao thủ của gia tộc, không ngóc đầu lên được. Có lời đồn rằng, người đàn ông mạnh mẽ chết trên tay của anh ta, không phải rằng một nghìn thì cũng đã tới 800. Nhưng mà anh chàng này sau đó gặp sắc dối, Cuối cùng được cơ Sa hỏa rệ của Hoàng đế cứu giúp, sau đó anh chàng này trở thành một thành viên của cơ Sa. Thậm chí cũng có thể nói rằng, ở trong vô số các cao thủ của cơ Sa, trọng nâu là tồn tại giống như là vũ khí hạt nhân. Cơ thiếu điện phải lấy quỷ vương trọng nâu để đối phó với Trần Ninh, chẳng trách rằng nói mang một cao thủ là đủ rồi. Quỷ vương trọng nâu, một người được ước tính có thể rửa sạch trung hải trong biển máu. Đối đầu với Trần Ninh, tôi thấy rằng đó chính là một khẩu đại bác đem đi bắn mũi rồi. Có chút không cần thiết. Có điều, cơ thiếu điển là cháu trai của cơ xa, là người thừa kế tương lai của cơ xa. Cơ thường yêu đứa cháu trai lớn này vô cùng, sợ đứa cháu trai này có chút tổn hại. Thứ hai, Trần Ninh lần này thách thức tôn nghiêm của cơ xa. Cơ thường tuyệt đối là sẽ sử dụng tới thủ đoạn này. Chủ động phái trọng nâu đối phó với cả Trần Ninh Cũng không có gì nào nào Giết gà bằng búa tạ Súng phòng không để là chống mũi Đây mới chính là phong cách luôn mạnh mẽ của cơ xa Cơ thường cười và điện nói Được, thiếu điện Cháu cứ dẫn theo trọng nâu Đích thân tới Trung Hải đi Hãy nhớ rằng Không những chỉ là cứu em họ của cháu Và Khương thiên kiều Mà còn phải để cho Trần Ninh Vì hành động của mình mà phải trả giá đắt Cơ thiếu điện cười tự mãn Vâng, ông nội. Thành phố Trung Hải Vào sâu trong sân của nhà khách thành phố, một căn phòng tạp vụ thiếu ánh sáng, hai lồng sắt bẩn thiểu lớn được đặt. Cơ thiếu hảo và Khương Thiên Kiểu bị giam ở trong hai chiếc lồng Ngoài ra, tất cả chúng đều là có một sợi xích sắt buộc ở quanh cổ. Ở đầu kia của sợi xích sắt là có một chú chó săn cực kỳ nạc cao lớn. Đường đường chính là thiếu gia của cơ gia và cả khương gia, vậy mà lại bị nhốt cùng với cả chó. Hóa ra, sau khi cơ điễu hảo và cả thương thiên kiều bị bắt, họ đã liên tục mắng chửi Trần Ninh, nói rằng Trần Ninh chính là đồ chó, đe dọa sẽ trả thù Trần Ninh như thế nào. Điền trừ tức giận, sai người nhốt hai tên này lại với cả chó. Đã vậy, những thiếu gia hảo kiệt của đệ nhất hoàng tộc, nhị đệ hoàng gia, lại có cảnh bị nhốt chung với cả chuồng chó. Tại ở thời điểm này, mặc một bộ véc chỉnh tề, cơ thiếu điện, người mang đầy khí chất quý tộc, xuất hiện ở phòng diện tích cùng với cả một người đàn ông mặc đồ đen với dáng người cực kỳ to lớn. Cơ thiếu điện nhìn thấy người em họ và cả Khương Tiên Kiều hỗn khổ trong chuồng chó, sắc mặt lập tức vô cùng tức giận. Trần Ninh dám to gan xúc phạm cơ gia chúng tôi và cả người của Khương gia như thế này sao? Anh ta là đang tìm chết ư Trọng đâu? thả em họ tôi và cả thiên kiểu ra người đàn ông to lớn ở phía sau vô cảm chuẩn bị động thủ nhưng mà lúc này Điền Chử đã cùng với bát hổ hộ vệ xuất hiện rồi Điền Chử hét lớn người nào không có mệnh lệnh của thiếu gia ai dám làm loạn thả người cơ thiếu điển nhìn tới Điền Chử và cả bát hộ vệ chế nhạo các người là chó của Trần Ninh sao vừa hay giết chết mấy người của các người Liền là lấy tiền lãi của Trần Ninh trước vậy Trọng đâu, Giết chó Trọng đâu thở nhìn tới điện trừ và những người khác lạnh đụng điện đói Tuần lệnh, Giết chó Quỷ vương xài bước tiến lên Dơ 5 đấm phải Một quả đấm đại bác đã về phía của điện trừ chậm rộng điện đói Chết Cú đấm này bắt đầu đơn giản và rất rõ ràng Nhưng mà 5 đấm giống như là một viên đại bác thần công Ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ Điện trừ cảm thấy lắm đấm liền sông lên tới trước mặt mình, sắc mặt có hơi thay đổi. Cái người tên trọng nâu này, anh chưa từng thấy ai có thực lực mạnh tới như vậy. Điện trừ không dám nơ nả, thở ra xài bước đấm đá, dùng kỹ năng chiến đấu cơ bản nhất trong quân đội. Một đấm đánh vào lắm đấm của đối phương, bộp. Hai lấm đấm va chạm như hai viên đạn đại bác, có một âm thanh như sấm sền. Điện trừ đã trực tiếp bị quỷ vương trọng nâu. Một đám đấm liền nuôi tới 6-7 bước Thì mới ổn định bộ dáng lại. Toàn bộ cánh tay đều là tê dại Khuôn mặt anh ta tràn đầy vẻ kinh ngạc Cái người tên trọng nâu này thật là đáng sợ Điện trừ đã rất ngạc nhiên Mà trọng nâu thì còn ngạc nhiên hơn Thậm chí nhìn không được hét lên một tiếng Ngay cả cơ thiếu ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc Quỷ vương trọng nâu không đánh chết điện trừ Bằng một cú đấm của mình được Tên điện trừ này sức lực cũng không đơn giản khoảnh khắc điền chở bị đẩy nuôi bởi vì trọng đầu bát hộ vệ cũng liền đã xả lên lao tới trọng đầu như là tia chớm cố gắng hạ gục kẻ thù hiếm có và mạnh mẽ này bụp bụp mấy tiếng vàng lên tay chân của bát hộ vệ toàn bộ đều đã đạp lên trên người của trọng đầu nhưng mà nó lại giống như là đá vào một tấm thép tạo ra những âm thanh lột bộc và buồn tẻ hình dáng to lớn và vỡ của trọng đầu không ngờ lại là không hề động đậy bá vương tá giáp Trọng nâu cúi thấp cầm cửa, bát hộ vệ đều run rỡ, rút, rút nuôi tới mấy miếng. Bát hộ vệ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tên này không giữ như vậy sao? Trọng nâu lại bị giốc nận nữa. Những người bình thường bị bá vương tá giáp của anh ta phản kích thì nhất định là phải chấn động thành những tầng mảnh, Sẽ là chảy máu thất khiếu mà chết. Mà bát hộ vệ thì lại dường như không có hề hấn gì. Trọng nâu sững sốt một lúc, rồi mới định thần lại chậm rãi liền nói. Một thành phố nhỏ như Trung Hải Sao lại có nhiều cao thủ tới như vậy Chẳng tránh Chủ nhân của các anh Trần Ninh Lại to gan như vậy Hóa ra cũng có chút thực lực Điền trường và bát hồ về Chừng mắt nhìn thấy Trọng nâu hờn ảnh Thực lực của thiếu gia chúng tôi Là thứ anh có thể tưởng tượng sao Tôi khuyên anh lên tốt nhất Không lên manh động Nếu không thiếu gia của chúng tôi tới Các anh đến hối hận cũng không kịp đâu Chồng nâu thì vẫn chưa có lên tiếng Vào chính lúc này Cơ Thiếu Hạo và Khương Thiên Kiều ở trong chuồng chó đang là vật nộm trong tuyệt vọng, hét về phía của Cơ Thiếu Điển và cả Trọng Đầu, "Cứu chúng tôi, hãy cứu chúng tôi trước Hai con chó sói ở trong chuồng chó cũng liền đỏ vàng. Cơ Thiếu Điển khẽ cau mày, sau khi nhìn thấy điều này, ra lệnh cho Trọng Đầu, "Cứu người trước." "Vâng." Trọng Đầu nói xong, bóng người lóe lên và xuất hiện trước hai chuồng chó. Thân hình to lớn vạm vỡ nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc. Thấy anh ta, rẽ lồng sát một cách thản nhiên. Hai con chó sói được nuôi ở trong nhà khách, lao về phía của Trọng Nâu với cả hàm răng đặm chậm. Bộp bộp, Trọng Nâu đã giơ tay đấm chết hai con chó sói, sau đó thì bẻ gãy dây xích chó, giải cứu Cơ Thiếu hảo và cả Khương Thiên Kiều. Khi Cơ Thiếu Điển nhìn thấy điều này, anh ta mỉm cười và liền ra lệnh. "Vậy chín con chó này cũng giết luôn đi. Sau đó chúng ta tới tìm Trần Ninh để tính sổ." Trọng nâu quay lại nhìn về phía của Điền Trừ và bát hộ vệ. Đám người Điền Trừ sắp phải đối mặt với một kẻ thù. Họ đang chuẩn bị sử dụng tất cả các kỹ năng của chính mình để chống lại trọng nâu. Nhưng chính vào lúc này, một người đàn ông với cả vóc dáng cao lớn, ánh mắt như ngôi sao, từ ở bên ngoài bước vào không chút phiền phức. Chính là Trần Ninh đã đến. Trần Ninh nói với Điền Trừ và bát hộ vệ. Anh chàng này là một cao thủ hàng đầu. Cậu có thể không phải là đối thủ của họ đâu lôi lại để tôi tới đối phó với anh ta. Điện trừ vào bát hộ Vệ nhìn thấy Trần Ninh, đông thanh nhìn trả lời. Vâng. Trần Ninh xuất hiện, đám người của Điện trừ không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Thực lực của trọng nâu này phô trương quá là mạnh. Nếu như bọn họ phải đối đầu, ước tính sẽ có thương vong. Trần Ninh đến rồi thì đã khác rồi. Họ tin tưởng Trần Ninh. Trần Ninh chính là chiến thần bất bại. Có Trần Ninh ở đây thì không bất kỳ một đối thủ nào có thể đấu lại được. Cơ thiếu điển trọng nô và những người khác ánh mắt của bọn họ cũng rơi vào Trần Ninh. Cơ thiếu điển hơi nhíu mày, anh chính là Trần Ninh. Trần Ninh nhìn tới thi thể của hai con chó sói ở hiện trường, sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh lùng liền nói: Không phải tôi đã nói để trần bối cơ xa của các người và cả Khương xa để thần đến nhận người đền tội sai sao? Cơ thiếu điển bật cười. cười, anh có gì đáng để cho ông nội và cả Khương tiên sinh? Đến để xin lỗi anh chứ Bây giờ tôi sẽ cho anh hai con đường Con đường thứ nhất Là anh hãy tự tử và xin lỗi Hai chính là trao toàn bộ Tài sản của gia đình của mình Cho cơ xa chúng tôi và Khương gia Như là một món quà tạ lỗi Cơ thiếu hảo ở bên cạnh nắm chặt cánh tay phải bị gãy của anh ta Tức giận liền nói Còn có một điều kiện nữa Tôi muốn vợ của anh ta làm cho cái của tôi Trần Ninh ánh mắt chật nảnh Xem ra tôi phải đánh chết anh anh mới không tự phụ giỏi. Cờ Thiếu Hảo vừa nghe thấy thế thì đã vô cùng sửng sốt, ở trong lòng chợt dâng lên một tia sợ hãi, có điểm báo không lành. Mà lần này, trước mặt hắn lại có một đá hoa. Trần Ninh đã tới trước mặt của hắn, Trần Ninh giơ tay nắm đấm thẳng vào mặt của Cờ Thiếu Hảo, bụp một cái, cú đấm này giống như là một cái xiêu, một cái đục và cả một cái búa. Trực tiếp đập vào mặt của cơ thiếu hảo thành tường mảnh bay ra ngoài với cả cái đầu đầy máu trên mặt. Bộp một tiếng. Khi cơ thiếu hảo rơi xuống dưới đất, đó đã là một cái xác. Cái gì? Đường đường là thiếu gia của cơ xa, bị Trần Ninh giết như là giết gà với chó sao Cơ thiếu điện, Khương Thiên Kiều và những người khác, sắc mặt của họ thay đổi đáng kể Họ bị sốc và liền tức giận. Họ không thể tin được mà quỷ vương trọng lâu lại nhìn ánh mắt của trần ninh hơi có thay đổi và trở lên rất uy nghiêm thời điểm trần ninh ra tay quỷ vương trọng lâu muốn chặn lại nhưng tốc độ của trần ninh quá nhanh muốn chặn lại cũng không có được mặc dù lúc đầu quỷ vương trọng lâu đã đánh giá sai sức mạnh của trần ninh nhưng hắn cảm thấy rằng trần ninh có thể giết người ngay trước mặt của hắn thực lực cũng coi như là không tồi trọng lâu nhìn tới trần ninh chăm chú lạnh lùng liền nói dám to gan giết người của cơ gia chúng tôi Anh là người đầu tiên đó Tòa gan diễn giết người trước mặt của tôi Anh cũng chính là người đầu tiên Anh là người 10 năm trở lại đây Là người đầu tiên tôi nghiêm túc Coi chính là đối thủ Chết ở trong tay của tôi Là một vinh hạnh của anh đó Trần Đinh nhìn tới trọng đâu Nãy đạm điện nói Hiếm thấy một thân ảnh bản lĩnh Đáng tiếc chỉ là một tên trộm thôi Nếu anh nguyện ý rút lui hoàn toàn Tìm kiếm một con đường rút lui Sâu ở trong rừng xa Tôi sẽ có thể không giết anh Trần Ninh có thể thấy trọng nâu này là có một kỹ năng tốt và chắc chắn chính là một cấp độ cao nhất. Giết chết cũng thật là đáng tiếc. Vì vậy anh ta quyết định cho đối phương một cơ hội. Nhưng cơ thiếu điện trước tiên lại không khỏi chế nhạo. <cười> thật là không biết sống chết. Anh biết anh ta là ai không? Mười năm trước, anh ta đã giết người như là cây gai giàu rồi. Được gọi chính là quỷ vương trọng nâu đó. Một mình anh ta cũng có thể cho cả trung Hải này tắm trong biển máu Vậy mà anh nói cho anh ta một con đường ư Thật sự chính là buồn cười chết tôi rồi Trần Ninh hoàn toàn không nói chuyện với cả cơ thiếu điện Chỉ nhìn tới chồng đâu Chồng đâu nhờ nhạt liền nói Tôi hôm nay nhất định phải giết anh Trần Ninh nhẹ giọng liền nói Tôi cho anh một cơ hội mà anh không muốn Vậy hôm nay tôi chỉ có thể giết quỷ thôi Chồng đâu và Trần Ninh nhìn nhau như đã sống mới nửa Hai luồng hơi thở mạnh mẽ và đáng sợ của cái chết lan ra từ ở cả hai cùng một lúc. Điền trừ Bát hộ vệ, cơ thiếu điện, khương thiên kiểu và cả những người khác đột nhiên cảm thấy hơi thở của bọn họ ngưng trệ. Họ có một chút hụt hơi ở chức đà của Trần Ninh và Trọng Đồng. Trận chiến giữa chiến thần Trung Quốc và cả quỷ vương bất khả chiến bại sắp bắt đầu. Ở phía xa xa, tầng cao nhất của tòa nhà thế kỷ mới ở nước ngoài của Trung Quốc trước cửa sổ suốt từ trần ở đến nhà là một mỹ nữ tóc vàng và cả mắt xanh cạo lớn cô ấy đang mặc một chiếc váy đặt may riêng các góc kín đáo của các cổ áo và tay áo họa tiết hoàng gia đại bằng cô ấy là con gái của tay sách công chúa kiểu Anna em trai đã bị trần đình hại chết cha ruột vì trần đình đã bị hoa hạ bắt giữ hoặc bị Hoa Hạ kết án tử hình vì tội gián điệp và, và luật an ninh quốc gia. Sự cam ghét của Kiều Anna với cả Trần Ninh có thể nói chính là không đợi trải chung. lần này cô đến Hoa Hạ ở trong bí mật, chính là muốn tìm Trần Ninh báo thù Xung quanh cô, ngoài một nhóm người thuộc hạ người của ưng quốc, thì còn có một người đàn ông Hoa Hạ cao lớn. Mà người đàn ông Hoa Hạ này, lại chính là đại gia hàng đầu của Hoa Hạ, con trai của gia tộc Họ Triệu ở phía Tây. Kiều Anh Minh. Lúc này Kiều Anh Minh đang thèm nhỏ dãi nhìn tới công chỗ ôn cuống, đôi mắt đảo quanh không ngừng. Anh ta trong lòng liền nghĩ, nếu được ngủ với cô ấy một đêm thì là quá hạnh phúc rồi, còn cưới được cô ấy làm vợ thì đã là một đỉnh cao của cuộc đời mình rồi. Kiều Anna đang cầm ở trên tay một cặp ống nhòm, nhìn tới Trần Ninh và Trọng Đào đang đối mặt với nhau ở trong sân của nhà khách thành phố Trung Hải ở phía xa. Trong mắt của cô hiện lên một tia mong đợi. Cô nói bằng tiếng Trung điều nhoán. Gã tên trọng nâu đó định đấu với Trần Ninh rồi. Không biết ai thắng đây. Triệu Anh Minh cười tuyệt nói. Kiều Anna ở công chúa à. Trọng nâu này chính là cao thủ của cơ gia. Mười năm trước là ở từ Nam Bắc Hoa Hạ. Giết chết vô số người. Được gọi chính là quỷ vườn bất bại đó. Tên tiểu tử Trần Ninh này đắc tội với cơ gia. Đụng chúng trọng nâu. Hôm nay, hoa đã tái thế cũng không cứu được anh ta rồi. Kiều Anna công chúa không phải lãng phí tâm tư báo thủ nữa, bởi vì cơ gia đã giúp cô diệt kẻ thù rồi. Kiều Anna dùng ống nhòm nhìn tới Trần Ninh và cả trọng nâu đang chuẩn bị đánh nhau, giọng điệu hận Trần Ninh không giấu giếm lạnh lùng điện thoái. Vậy tôi sẽ phải tận mắt nhìn thấy anh ta chết. Tại thời điểm này, trong sân nhà khách thành phố Trung Hải ở phía xa xa, Hai người Trần Ninh và cả Trọng Nô đã chính thức xuất trận. Trọng Nô thân ảnh to lớn nhưng tốc độ nhanh tới cực điểm, vô tới Trần Ninh nhanh như tia chớp. Bóng dáng của anh ta quá nhanh mà xuất hiện ma ảnh trùng kích. Hai cơ thiếu điển với cả Khương Thiên Kiều ở bên cạnh không thể là không cổ vũ. Đến ngay cả Kiều Anna và cả Triệu Anh Minh, những người khác đang nhìn qua ống nhòm trên đỉnh của tòa nhà từ xa cũng nhìn không được nhìn thấy một trận máu huyết này. Sức mạnh của trọng nâu này Thực sự đáng là kinh ngạc Trọng nâu lao về phía của Trần Ninh Nhanh như chớp Ngay khi người gờ gần tới Liền đã nhấc chân vung soi vụt mạnh vào đầu của Trần Ninh Trần Ninh lùi lại một bước Hơi có ngả người ra sau Bình tĩnh tránh đi Chân của trọng nâu lại quét qua Trước mặt của Trần Ninh Rồi lại cuốn nó lên một cây xi si Dài đặc ở bên cạnh Bụp một tiếng có tiếng động lớn Môn cưa văng tới tứa tùng Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cây si giày đặc ở trong thùng như là bị xấm xét, trực tiếp đã bị trọng nâu cuốn đi. Tan cây to lớn nghiêng xuống và đập xuống dưới đất bằng một tiếng nổ, khiến cho cơ thiếu điện, Khương Thiên Kiều và những người khác sợ hãi vội vàng né tránh. Cuộc tấn công của trọng nâu giống như là một cơn bão dữ dội vậy, anh ta dùng một chân quét sạch cây sung và đã tiếp cận tới Trần Ninh Đợt nữa. Cú đấm cũng liền như là xâm xét về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì lại né sang một bên. Trọng nâu đấm vào con rùa đá ở nhà phố trong sân. Bụp một tiếng, lại có một tiếng động lớn khác. Con rùa đá to lớn đã bị cậu đấm của trọng nâu đập tan thành từng mảnh. Không chỉ những người ở xung quanh bị sốc trước hiệu quả của chiến đấu của trọng nâu này, mà ngay cả Kiều Anna và Triều Anh Minh cũng đã không khỏi bàng hoàng khi đứng ở trên tầng tòa nhà ở phía xa kia, đứng trước cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà đó, trọng đô lần nữa tấn công tới hàng chục chiêu liên tiếp. trần ninh né tránh không có đánh lại. trọng đô đột nhiên dừng lại và nhìn tới trần ninh. tại sao anh chỉ né tránh mà không có đánh trả? trần ninh mỉm cười. tôi muốn xem thực lực của quỷ vương bất bại là như thế nào. trọng đô đã rất tức giận khi nghe điều này. trước mặt tôi từ trước tới giờ chưa một ai có dám cả gan khinh địch, anh vậy mà lại tìm cái chết. Vậy tôi sẽ thanh toán cho anh." Vừa nói, anh ta vừa nắm tay về phía của Trần Ninh. Lâm đấm mang theo luồng gió ác độc, không khí xung quanh của Lâm đấm cũng trở nên biến dạng, điều này cho thấy rằng sức mạnh đáng sợ của Lâm đấm này. Trần Ninh không còn né tránh nữa, giơ tay lên với cả một cú đấm, chính thức đối đầu trực diện. Lâm đấm của Trần Ninh dường như không có gì đáng chú ý. Nhưng mà trước khi nắm đấm của anh ấy nại khẩn, thì trọng nâu cảm thấy rằng một luồng gió nắm đấm đang tới kìa. Nắm đấm của Trần Ninh thực sự chứa đựng sức mạnh áp đảo. Mặt của chồng nâu thay đổi đáng kể. Hai nắm đấm va chạm kịch liệt buộc một tiếng. Mặt đất phủ đá ở dưới chân của Trần Ninh lộ ra một vết nứt hình mà nhện. Tuy nhiên Trần Ninh thì vẫn cứ đứng yên, không có nhúc nhích. Mà trọng nâu thì sau khi nộn nhỏ liên tục, Đã lùi lại tới bảy tám bước, để lại một chuỗi dấu chân ở trên sàn, trên cả nền đá cứng. Khi anh ấy đứng yên, khuôn mặt của anh ấy đã đỏ bừng một cách ốm yếu. Trần Ninh đứng ở nơi đó, khinh thường đuổi theo, thợ ơ chát tay. Người thua rồi. Giọng nói vừa rơi xuống, chồng nâu không thể không cúi đầu xuống và nôn ra một ngụm máu. Thì ra sức mạnh từ cú đấm vừa rồi của Trần Ninh, từ trên của cánh tay anh ta chuyển vào ngực, đã trực tiếp làm nội tạng của anh ta bị thương. Trọng nâu dường như là yếu đi một cách đột ngột. Anh ta không dám tin. Anh ta là một kẻ bất bại, chiến bại tới 10 năm trước, lại bị đánh bại một tên lính nhỏ vô danh ở thành phố Trung Hải ngày nay ư. Ngay cả cơ thiếu điển và Khương Thiên Kiều cũng đã bị sống. Trần Ninh thực sự đã đánh bại trọng nâu. Đây cũng quá là soạn người rồi. Kiều Anna và triệu Anh Minh, những người đang ở trên đỉnh của tòa nhà từ xa, cũng trang phán không kém gì khi nhìn thấy cảnh tượng này. Kiều Anna không thể tin được. Trong đâu này nợ hại tới như vậy, vậy mà vẫn bị Trần Ninh đánh bại. Tên tiểu tử này thật mạnh. Điền trừ và bát hộ vệ nhìn tới Trần Ninh đầy tự hào. Cái gì mà quỷ vương bất bại, chỉ có hoa hạ chiến thần, mới chính là một sự tồn tại bất khả chiến bại. Tôi thua rồi. Trong đó bị thương nặng, cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận. Cái hiện thực tàn khốc này, Trần Ninh chỉ dùng có 2-3 thủ đoạn là có thể dễ dàng hạ gục được anh. Khóe miệng chảy ra tia máu, ánh mắt của anh ta phức tạp nhìn tới Trần Ninh. Anh có thể đánh bại ta, anh nhất định không phải người bình thường. Anh rốt cục là ai? Khi mà cơ thiếu điển và cả Khương Thiên Kiều nghe thấy những lời đó, họ không thể không nhìn tới Trần Ninh với vẻ cật kinh ngạc bọn họ cũng miễn biết, biết rằng trần ninh rốt cuộc là ai không chỉ không sợ cơ gia và cả khương gia mà lại còn có thể đánh bại được trọng đâu. rất là đơn giản người như vậy chắc chắn không đơn giản như là một thường nhân được trần ninh nhẹ giọng để nói tôi là ai không quan trọng quan trọng là khương gia và cơ gia bắt buộc phải đích thân đến nhận sai và xin lỗi tôi trọng lâu nhìn tới người của trần ninh đang rất là hào phóng trong lòng đột nhiên có phúc đoán được thân phận của Trần Ninh, hắn thốt nên, tôi biết anh là ai rồi. Nếu như người Hoa Hạ có thể đánh bại tôi, không nhiều. Người có thể dễ dàng đánh bại tôi lại càng ít. Nếu như tôi không có đoán sai, anh chính là thiếu soái Bắc Cảnh, Hoa Hạ của chiến thần. Những lời nói của trọng nô khiến cho Cư Thiếu điển và Khương Thiên Kiều những người đứng cạnh họ sợ tới chết khiếp. Trần Ninh vậy mà lại chính là thiếu soái, trời ơi! Hai nhà bọn họ đắc tội phải một nhân vật thần tiên nào đây? Bịch bịch. Cờ Thiếu Điển và Khương Thiên Kiều toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch, không thể đứng vững nữa, sợ đến mức quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Cả hai đều run rẩy liền nói: "Xin Thiếu Soái tha mạng." Cờ Thiếu Điển và Khương Thiên Kiều quỳ ở trên mặt đất run rẩy, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Trần Ninh lại không để Cơ Sa và Khương Sa vào trong mắt, lại còn dám giết con của hai nhà họ. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao những người đàn ông xung quanh Trần Ninh lại mạnh mẽ tới như vậy. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao ngay cả chồng nô cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh. Hoa ra mọi chuyện là vì Trần Ninh chính là thiếu soái bắc cảnh, hoa hạ của chiến thần. Cơ Sa và Khương Sa mặc dù rất là nội hại, nhưng mà trước mặt của thiếu soái họ cũng chẳng là gì hai người cơ thiếu điển và cả khương thiên kiều đều không ngốc đắc tội đến nhân vật tiêu xoáy có thể chạm tới bầu trời xin lỗi và cầu xin nọng thương xót, chính là lựa chọn duy nhất vương tộc ngàn năm thì cũng không ngu ngốc nhất là phương diện muốn sinh tồn bằng không bọn họ đã bị diệt môn từ lâu rồi cũng không có lưu truyền đến ngày nay. trần ninh nhìn thấy cơ thiếu điển và cả khương thiên kiều đang quỳ trước mặt của mình lạnh lùng liền nói không phải vừa nói sẽ giết cả nhà tôi sao Sao bây giờ hai người lại quỳ xuống xin tha mạng rồi? Cửu Tiểu Điển và Khương Thiên Kiều tái mặt khi nghe những điều này, họ đầm đìa mộ hôi và không thể nói nên lời. Trần Ninh lạnh lùng liền nói, ngẩng đầu lên trả lời tôi. Hai người không còn cách nào khác, khó khăn ngẩng đầu lên. Khương Thiên Kiều run rẩy liền nói, Tiểu Tiểu Soái, chuyện này rất nhiều lại hiểu lầm, Khương gia chúng tôi sai rồi. Trần Ninh khịt mũi, sai ở đâu? Khương Thiên Kiều nhanh chóng liền nói Em họ tôi Khương Đào, Em ấy không nên thèm muốn vẻ đẹp của thiếu soái phù nhân Càng không nên chọc tức thiếu soái. Em ấy bị thiếu soái đánh chết Là tự chuốc lấy Cơ thiếu điển cũng lên nén nhìn tới đi thể của cơ thiếu hảo cách đó không xa Anh ta cũng vội vàng điện nói Em tôi cơ thiếu hảo Em ấy đụng phải thiếu soái, Cũng là tự tìm lấy cái chết Chết cũng không hết tội Khương Thiên Kiều lập tức liền nói thêm: "Tiền bối Khương gia của chúng tôi làm sai chuyện sai trái, các vị trưởng bối ở trong gia tộc nên đến gặp thiếu gia để xin nhận tội. Tôi quay về sẽ đích thần báo cáo với ông nội để ông ấy dẫn đầu đến xin lỗi thiếu soái." Cơ thiếu điển cũng nhanh chóng liền tiếp lời: "Cơ gia chúng tôi cũng vậy, tôi sẽ quay về sẽ báo cáo sự thật với ông nội để cho ông nội tôi ở trên dưới của cơ gia đều sẽ đến nhận tội với thiếu soái." sau khi biết thân phận của Trần Ninh, thái độ thừa nhận sai làm của Cơ Thiếu Điền và Khương Thiên Kiều đã đều trở nên rất tốt. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: "Trong vòng ba ngày, tôi hy vọng hai vị trưởng bối sẽ đích thân tới xin lỗi tôi." Cơ Thiếu Điền và Khương Thiên Kiều nghe thấy lời nói này như là được đại giá, cao hứng liền nói: "Vâng vâng vâng, hai nhà chúng tôi khi trở về nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi." cả hai liền nói. Rồi mang theo trọng nâu và cả thi thể của cơ thiếu học, họ lái xe đi một cách mệt mỏi. Thiếu xoáy, chúng ta cũng đi thôi. Xe ở đằng kia. Điện trừ mang theo bát hổ vệ đi qua, kính cần nói với Trần Ninh. Trần Ninh không có nói chuyện, quay đầu nhìn về phía xa xa, một tòa nhà chọc trời. Liếc một cái, liền nhìn chằm chằm tới đỉnh tòa nhà chọc trời. Điện trừ và bát hổ vệ nhìn nhau điền trừ cũng nhìn tòa nhà chọc trời ngạc nhiên liền nói thiếu sói à có chuyện gì vậy trần ninh bình tĩnh liền nói tôi cảm giác mình đã bị nhìn chằm chằm điền trừ nói nắng liền nói chẳng lẽ cơ gia và khương gia cũng đã sắp xếp một người bắn tỉa sao bác hộ vệ sát mặt biến sắc khi nghe thấy vậy tất cả đều là đề phòng cẩn thận vì sợ rằng một tin nín bắn tỉa nào đó sẽ gây bất lợi tới cho thiếu sói trần ninh nhẹ giọng liền nói có lẽ không phải hơn nữa bây giờ loại cảm giác bị nhìn chằm chằm không còn nữa rồi phòng trường bọn họ cũng đã sợ đi rồi trần ninh bước ra khỏi đống xác chết ở trong biển máu sau một trận chiến dài có một loại cảm giác nguy hiểm rất nhạy bén nếu như một tay súng bắn tỉa nhắm vào anh anh chắc chắn sẽ cảm thấy có người đằng sau mình vì vậy phán đoán của anh rằng không phải là một tay súng bắn tỉa mà chỉ là có người đang bí mật theo dõi anh thôi Điện trừ nhìn tới Á Thất và cả lão bát ở trong số bát hộ vệ ra hiệu cho bọn họ nặng lẽ rời đi và đến tòa nhà chọc trời để điều tra. Anh ta và sáu hộ vệ khác hộ tống trận ninh đi. Cửa thiếu điện và Khương Thiên Kiều cũng như là trọng lâu lái một chiếc xe máy bách hướng về phía sân bay. Xe vừa đến đường Vành Đai ở ngoại thành đơn cận. Bất ngờ một chiếc xe tải lao ra tựa ngã tư và đâm thẳng vào thân chiếc xe máy bách của bọn họ dầm một tiếng âm thanh kinh thiên động địa vang lên chiếc xe may bác đã bị một chiếc xe tải đâm và lăn tới hai lần trên không trước khi nào xuống dưới đất kính xe vỡ nát hết cả túi khí buông ra tài xế tử vong tại chỗ khương tiên kéo bị ép vào trong xe lao bò một cách tuyệt vọng cả cơ thiếu điển và trọng lâu thì đều bê bết máu họ khẽ run rẩy bỏ ra khỏi xe họ vừa mới trèo ra khỏi chiếc xe bị bỏ hoang thì đã nghe thấy tiếng bước chân giòn giã. sau đó thì một đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện trước mặt của cơ thiếu điển cơ thiếu điển không nhìn được ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một phụ nữ chủ nhân xinh đẹp đi giày cao gót hóa ra là một mỹ nữ nhân ngoại quốc cao lớn người đẹp ngoại quốc này tất nhiên chính là kiều anna công chúa ở bên cạnh kiều anna có triệu anh minh còn có một loạt những thuộc hạ đầy sát khí triệu anh minh và những người thuộc hạ không nói lời nào Đã rút súng đục của họ Và chĩa vào đầu trọng nâu đẩy máu kia Bằng bằng phải phát súng Trực tiếp bắn trọng nâu nọc máu Tiếng cho thân một cao thủ trọng nâu Bị thương và chết bởi một khẩu súng Với cái điếu thuốc ở trong miệng triệu Anh Minh cầm một khẩu súng đục Bằng bằng hai phát Đem người tên là Khương Thiên Kiều Đang la hét trong xe trực tiếp bắn chết Ngoài ra Anh ta còn thuận bồi thêm nên người tài xế Nái xe Và thi thể của cơ thiếu hảo, mỗi người một phát súng. Cơ thiếu điện nhìn thấy cảnh tượng này, anh ấy đã vô cùng đau buồn và phẫn nộ Anh ấy ngước nhìn tới khuôn mặt, đầy máu, chừng nhìn tới Kiều Anna và cả Triệu Anh Minh và những người khác, rồi cay đắng điện nói Các người là ai? Tại sao lại giết chúng tôi? Kiều Anna ngồi sồm xuống, nhìn tới cơ thiếu điện trên người đầy máu, lãnh đạm điện nói Chúng tôi với anh không thù không oán, có tránh thì tránh trận anh đi. Cơ thiếu điện đã bị sốc Các người là Cố nhân của Trần Tiên Sinh sao Kiều Anna cười nhạo một tiếng Người rất thông minh Cơ thiếu điện tức giận để nói Nhưng chúng tôi với cô không thủ công oán Tại sao lại muốn giết chúng tôi Kiều Anna lạnh lùng liền nói Bởi vì vừa nãy Chúng tôi nhìn thấy anh đã quỳ xuống Xin lỗi Trần Ninh thả mạng Cơ thiếu điện tròn vắng sau khi nghe những lời Tôi không hiểu ý của cô Kiều Anna cười để nói Anh không cần phải hiểu anh chỉ cần chết vậy là được rồi." Sau khi nói xong, cô ấy đứng dậy nhìn về phía của Triệu Anh Minh ở bên cạnh. Triệu Anh Minh giơ tay về phía của Cơ Thiếu Điển bằng một phát súng, bằng một tiếng nổ thôi, liền à kết thúc mạng sống của Cơ Thiếu Điển. Triệu Anh Minh quay đầu nhìn tới Kiều Anna, hai mắt chảy nước miếng cười nhìn hỏi. "Kiều Anna công chúa, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Kiều Anna lạnh lùng liền nói: Cửa người tung tin Nói rằng Trần Ninh giết cơ thiếu hảo Cơ thiếu điện Khương Thiên Kiều Và cả trọng nào Đôi mắt của Triều Anh Minh sáng lên Khi nghe tới điều này Anh ta nói một cách hào hứng Hóa ra là công chúa Kiều Anna Muốn mượn đào giết người Khương gia và cả cơ gia Cho rằng những người này Đều đã bị Trần Ninh giết chết Với khí thế của hai gia tộc đó Họ nhất định sẽ không tha cho Trần Ninh Bọn họ nhất định sẽ làm hết sức mình Để trả thù Trần Ninh Đến lúc đó Công chúa Kiều Anna, cô không phải làm gì hết, có thể tận mắt nhìn tới Trần Ninh bị cơ ra và khừng ra giết chết sao. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Anna nộ ra vẻ tự mãn. Chiều Anh Minh tham lam liếc cô một cái, không đành lòng liền hỏi. Công chúa Kiều Anna, cô thấy tôi vì cô đã mạo hiểm nhiều chuyện như vậy, làm nhiều chuyện cho cô như vậy, cô nghĩ tôi có lên được thưởng không? Kiều Anna nhìn tới Chiều Anh Minh và nói một cách hờ hững: Tôi biết anh muốn cởi sách y phục của tôi mà đè lên sờn. Chiều Anh Minh đỏ mặt nói vô nghĩa. Tôi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ ái mộ Kiều Anna công chúa. Tôi, Kiều Anna lạnh động ngắt nơi. Anh giúp tôi đối phó với Trần Ninh. Ngoài Trần Ninh chết, anh có thể làm bất kỳ chuyện gì với tôi. Còn trước đó, anh đừng hỏng. Chiều Anh Minh xứng sở khi nghe những lời này. Ngay lập tức, anh ta trở lên phấn khích và cũng trở lên mong đợi. Anh ta hào hứng nhiệt nói: "Vâng, tôi sẽ cử người thông báo rằng Trần Ninh đã giết chết, chết cơ thiếu điện và cả những người khác khiến cho cơ gia và khương gia tức giận." Kiều Anna gật đầu, cút nắm. Vâng thưa quý vị và các bạn, quả đúng là một âm mưu, mỹ nhân luôn là một cái bẫy. Khó khăn lắm mới có được một uh, gia tộc Có được cái cơ hội kết thúc nó êm đẹp một tí thì lại bị người khác giả trò rồi. Câu chuyện của chúng ta đã có những tình tiết gọi là nham hiểm hơn, âm mưu nó độc ác và có vẻ năng tà lăng hoàng hơn rồi. Và tập 118 này Thu Lưu xin phép được kết thúc tại đây để biết được những diễn biến của câu chuyện tiếp theo như thế nào. Quý vị và các bạn hãy nhớ theo dõi kênh Tên Là Người Kể Chuyện để được đón nghe những tập mới nhất một cách nhanh nhất và sớm nhất do Thu Lưu diễn đọc nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.